Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 463, Cố Sáng Sự Vụ Thanh Vân Phong, bên trong đại điện. Tần lục cùng Cố Sáng đang ở đó. Cố Sáng đứng ở giữa điện, cười nói, lần này đến Lưu Vân Phủ, trong môn đệ tử có chút chịu khó, ngược lại thu hoạch không ít vật tư, ta xem qua rồi, ta cảm thấy mấy thứ này có lẽ có thể kiếm chút linh thạch. Trong khi nói chuyện, Cố Sáng vung tay lên, mấy đạo bóng đen từ túi trữ vật của hắn bay ra nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tần Lục Định thần nhìn lại phát hiện trên mặt đất tổng cộng có sáu loại vật phẩm lần lượt là đá tảng, vò rượu, cua, cây tùng, đèn lồng, thẻ tre. Tần Lục thấy thế không khỏi cười cười đều là chút đồ vật phổ biến nói một chút đi có thể có chỗ kỳ dị gì hắc hắc để ta giới thiệu kỹ càng một chút. Cố sáng vui vẻ nói đầu tiên tảng đá kia tên là vân căn thạch là một vị vật liệu trọng yếu luyện chế nhị gia ngoại đan nổi tiếng ở lưu vân phủ vì cấu trúc hoàn mỹ bởi vì nguyên nhân địa chất vị thiên giới tuyệt đối không có vật liệu này thứ hai vò rượu này đựng quế hoa nhưỡng đồ vật cất rượu lấy từ cây hoa quế nghìn năm tuổi chính là hùng gia ở thuận thiên thành cất, thanh danh tuy không hiện nhưng mùi thơm xông vào mũi mùi rượu không gì sánh được cử thế vô song thứ ba đây là lưu thủy thanh giải cũng là đặc sản lưu vân phủ vật này trong bụng có ngưng cao, không tan không nát, ta đã nếm qua một lần, thật là tuyệt thế mỹ vị. Thứ tư, cây này là, ngênh khách tùng, sinh ra từ Hoàng Sơn, ung dung trọng lượng, tư thái ưu mỹ, ở trong chứa linh khí, nếu trồng ở Sơn Môn, khi thấy quý khách sẽ lay động cành lá, tiếng thông treo trận trận, nếu là ác khách đến nhà, thì sẽ không nhúc nhích tí nào. Thứ năm, trường Minh Đăng, dầu tháp lấy từ, Long Hương Kình, ở biển sâu, Đèn này có thể trăm năm bất diệt, đồng thời dị hương trường tồn, có thể ngưng thần, mùi thơm không thua đàn hương thượng phẩm. Thứ sáu, đây là, trúc diệp ngọc, chất mỏng giòn nhẹ, chính là thanh ngọc bên trong đỉnh cấp ngọc phiến, quét một hơi, có thể phát ra âm thanh, trền vang, dùng để trang trí phòng ốc, có thể tăng cường hiệu quả tụ linh. Một hơi nói rất nhiều, cố sáng trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý, ngẩng đầu lên nói, thế nào tỷ phu mấy thứ này đều là đồ vật hiếm thấy, toàn bộ vị thiên giới cũng không tìm được. Hắc hắc, chúng ta muốn bán loại nào, không tệ không tệ, nghe đều rất tốt. Tần Lục cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Cố Sáng, mà là cười cười, mở miệng nói: ngươi lần này về Thuận Thiên Thành, người nhà của ngươi có biết không? Hại, ta vừa đi ngày đầu tiên, bọn hắn liền biết rồi. Bọn hắn đêm đó còn ở Hoa ảnh lâu mời ta dự tiệc. Cố Sáng chợt hiểu ra, chỉ hướng trên mặt đất, vui vẻ nói. Nói đến, cái, Lưu Thủy Thanh Giải, cùng, Trường Minh Đăng, này vẫn là bọn hắn giới thiệu đấy. Tần Lục miễn cười gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi có nhìn thấy phụ thân ngươi không, không có. Cố sáng trực tiếp lắc đầu, nguyên bản ta cũng muốn gặp một chút, bất quá nghe nói hắn đang bế quan chữa thương, lần trước chân của hắn bị thương, thế còn chưa chuyển biến tốt. Cũng đúng, loại thương thế này xác thực cần hảo hảo tu dưỡng, trước mắt ở trong tu chân giới căn bản không có loại đan dược nào ăn vào liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là tam giai đan dược, ăn xong cũng cần tĩnh dưỡng điều tức hồi lâu mới có thể khỏi hẳn. Giống như cố nghĩa, toàn bộ đùi đều bị cắt đứt trọng thương, cho dù là phục dụng đan dược chữa thương, cũng phải một năm nửa năm mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn, nếu như hộ lý không tốt, sẽ còn lưu lại di chứng. Bây giờ khoảng cách đại chiến kết thúc bất quá hơn 3 tháng, Cố nghĩa còn đang chữa thương cũng hợp tình hợp lý Vậy mấy thứ đồ này Rốt cuộc chọn cái nào bán ra Cố sáng lại hỏi Toàn bộ Tần lục vung tay lên Nói thẳng Sáu loại đặc sản này nếu ở vị thiên giới đều cực kỳ thư thất Vậy liền cùng nhau bán Giao cho thị trường quyết định Cái nào bán chạy nhất Lợi nhuận cao nhất Vậy chúng ta liền làm lại cái đó Cũng được Dù sao ta cảm thấy mấy thứ này đều rất không tệ Cố sáng gật đầu đồng ý, vậy chuyện này giao cho ngươi đi làm đi, A, Cố sáng tại chỗ sững sờ, lập tức vội vàng nói, trước đó không phải nói gọi ta đi phụ trách đua tốc độ giải thi đấu sao. Hiện tại lại phải phụ trách bán ra vật tư mới, ta làm sao giải quyết được, nghe nói như thế, tần lục vỗ đầu một cái. Đúng đúng, ta suýt chút nữa quên việc này, lúc đó hắn chỉ là muốn lợi dụng lý do đua tốc độ giải thi đấu này, đi từng cái sơ môn điều tra tình huống, cho nên đối với việc này cũng không phải rất để bụng nhưng cố sáng lại khác, khi biết tin tức này, biểu hiện rất là kích động. Gần đây vẫn luôn tìm kiếm cá nhân pháp khí phi hành thích hợp, hiển nhiên muốn ở đua tốc độ tranh tài lấy được thứ tự tốt, từ đó vang danh thiên hạ. Ấy tỷ phu, trận đấu này rốt cuộc làm như thế nào? Ta đều không có quá nhiều đầu mối. Cố sáng gãi đầu một cái, sắc mặt có chút buồn rầu. Tần lục thuận miệng trả lời, có thể có bao nhiêu khó, hoặc là chính là ngự kiếm bay thẳng hoặc là lượng quanh sông núi sát đất phi hành, ngươi có thể ở mặt đất cùng đỉnh núi bố trí một chút đồ vật, người dự thi nhất định phải chạm tay vào mới tính là điểm, dù sao phương pháp rất nhiều, chính ngươi ngẫm lại là được rồi. Còn phải là tỷ phu a, Cố Sá mắt sáng lên, Liên Thanh tán dương, dừng một chút, còn nói thêm, vậy việc bán ra vật tư này, giao cho sư đệ nào trong môn? Tần Lục trầm ngâm một lát, nói, Tiểu Lục gần đây đang bế quan trùng kích cảnh giới, vậy giao cho Niếp Phong đi, dù sao hắn đạt đến trúc cơ trung kỳ cũng coi như có chút bản lĩnh, đến Lưu Vân Phủ có thể có năng lực tự vệ. Vậy công việc của Nhiếp Phong lại giao cho ai? Liền để Ngôn Chi tiếp nhận, nàng năm nay đã 20 tuổi, những năm này lịch luyện đã đủ, là thời điểm tiếp nhận một chút chuyện quan trọng của Tông Môn. Ơn! Cố sáng sửng sờ, hỏi, Mạnh Sư muội không phải về nhà sao? Nhanh như vậy đã trở lại rồi, đã sớm mấy ngày trước cùng Diệp Vũ trở về, nói đến đây, Tần Lục đột nhiên có chút dở khóc dở cười. Đúng rồi! Lần này nàng là bị một bụng tử khí trở về. Bị khinh bỉ. Xảy ra chuyện gì? Nàng về nhà lần này, trừ tiếp nhận tộc nhân, còn cần xử lý chuyện đính hôn của trẻ người non dạ, cũng chính là từ hôn. Có thể nàng đến gia tộc kia, không chờ nàng nói ra từ hôn. Đối phương tên nhóc con kia liền lên tiếng đem nàng bỏ. Chuyện này nằm ngoài dự kiến, khiến nàng hoàn toàn mất mặt. Nói xong lời cuối cùng, tần lục không nhịn được cười lên. Một cái tiền đồ vô lượng tông môn thiên tài tu vi cao đạt trúc cơ cảnh giới nữ tu trẻ tuổi, lại bị một tên thế gian tục nhân bỏ, việc này nếu nói ra, nhất định làm người ta cười đến rụng răng. a còn có chuyện thế này. Vậy mạnh sư muội không tìm tiểu tử kia tính sổ sao, nghe nói diệp vũ khuyên can, sau đó tiểu tử kia liền mất tích, không biết đi đâu, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Thì ra là thế, cố sáng lộ ra vẻ tươi cười, với tính tình của mạnh sư muội hẳn là sẽ tức giận xúc động phẫn nộ thật lâu. Nói xong chuyện lý thú này trong môn, Tần lục khoát tay nói, đi, ngươi mau đi thông báo cho bọn hắn, mau chóng quen thuộc công việc mới, những vật tư này trước hết đặt ở từng cửa hàng bán, xem hiệu quả thế nào. Nói xong, Tần lục lấy ra một cái lệnh bài màu vàng, cầm tới bên miệng nói lẩm bẩm, đem toàn bộ phân phó của mình đưa vào bên trong lệnh bài. Sau đó hắn ném lệnh bài cho cố sáng. Lệnh bài màu vàng này có thể tạm thời lưu trữ âm thanh, Linh khí kích phát liền có thể phát ra Là một công cụ hạ lệnh tốt Bây giờ tần lục cũng là thông qua lệnh bài này Truyền đạt mệnh lệnh cho môn phái Đi Vậy ta hiện tại liền đi tìm bọn hắn Cố sáng vung tay lên Đem mấy thứ vật tư trên mặt đất Thu hết vào trong túi trữ vật Chờ chút Lúc này tần lục đột nhiên gọi hắn lại Thế nào Cố sáng quay đầu Tần lục nhíu mày Nói đem cái quế hoa nhưỡng kia lưu lại để ta nếm thử sách tỷ phu tử lượng của ngươi càng lúc càng lớn mới giữa trưa đã bắt đầu uống cố sáng treo chọc một câu tần lục cười mắng bớt nói nhảm đây gọi là uống rượu cố sáng cười hắc hắc không nói nhiều lưu lại vào rượu liền rời khỏi thanh vân đại điện mà tần lục bắt đầu vừa uống chút rượu vừa xử lý việc vặt trong môn nhếch miệng lên hơi có vẻ khoái ý xuân qua thu tới một năm thời gian thoáng chốc trôi qua. Bởi vì Tần lục tại Vân Mộng phường cao điệu chém giết lôi thiệu, chuyện này gần như truyền khắp toàn bộ khu vực Tây Nam của vị thiên giới. Việc này làm cho thanh danh của Tần lục vang dội, đồng thời cũng kéo theo một chuyện khác được lan truyền. Đó chính là đua tốc độ giải thi đấu, giải đấu này ban đầu chỉ lưu truyền trong phạm vi lạc vân tông, nhưng theo thời gian, sự việc càng truyền càng xa, cho đến bây giờ, tại toàn bộ vị thiên giới đều có chút tiếng tâm Sở dĩ được lưu truyền rộng rãi như vậy cũng có nguyên do Thứ nhất là trận đấu này mới lạ thú vị Thứ hai là phần thưởng phong phú Thứ ba là tính giải trí cao Lại không nguy hiểm đến tính mạng Đủ loại yếu tố cộng lại Khiến giải đấu này được lan truyền cực lớn Mỗi ngày đều có không ít tu sĩ Từ nơi khác đổ về Hoàng Hạc Phường báo danh dự thi Điều này cũng làm cho Hoàng Hạc Phường Nơi tổ chức sân bãi Gần đây luôn luôn trong tình trạng kín người hết chỗ Chen vai thích cánh Việc buôn bán của các cửa hàng càng là trước nay chưa từng có náo nhiệt. Mùng 1 tháng 4 cũng chính là ngày bắt đầu cuộc tranh tài đua tốc độ. Tại Trung ương Hoàng Hạc Phường có một tòa tử lâu, bên cửa sổ tầng cao nhất, có ba người đang đứng. Bọn hắn là những người có thân phận cao nhất Hoàng Hạc Phường, Tần Lục, Thiệu Phong, Diêu Quảng Kiếu. Hôm nay thật là náo nhiệt a, không chỉ có đông đảo tu sĩ trúc cơ đến dự thi, mà còn có nhiều tu sĩ kim đang tới tham gia náo nhiệt lần này danh tiếng của Hoàng Hạc Phường chúng ta thật lớn rồi. Nhìn tình hình người đến người đi phía dưới, Diêu quản khiếu mặt mày tràn đầy kích động nói. Khóe miệng Tần Lục khẽ nở nụ cười, tình hình hôm nay đúng là ngoài dự kiến, bất quá Diêu trưởng môn cũng đừng vội vui mừng quá sớm, lần tranh tài này tổ chức thuận lợi mới có thể làm rạng danh phường thị của chúng ta, bằng không sợ là sẽ chỉ để lại tiếng xấu. Ôi, Tần trưởng môn ngươi lo xa rồi, Thiệu Phong ở bên cạnh đột nhiên tự tin cười nói. Quá trình của trận đấu này chúng ta đã đi nhiều như vậy lần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mà lại, ngươi còn không tin tưởng tiểu cố trưởng lão trong môn của ngươi sao, ha ha, đây đương nhiên là tin tưởng. Tần Lục ngượng ngùng cười một tiếng, tùy ý đáp một câu. Mặc dù trên miệng hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế, Tần Lục vẫn còn có chút lo lắng cho cố sáng. Nhưng thấy Thiệu Phong coi trọng cố sáng như thế, Tần Lục cũng không thể nói ra những lời đã kích người nhà. Ba người quan sát phía dưới, lẫn nhau tùy ý trò chuyện. Từ vị trí này của bọn hắn nhìn xuống, có thể thu hết toàn bộ quảng trường vào trong tầm mắt. Hiện tại đang là giai đoạn báo danh, không ít tu sĩ trúc cơ đang báo danh. Trừ những người dự thi, lần tranh tài này còn hấp dẫn đông đảo người xem đến đây, trong đó phần lớn đều là tu sĩ luyện khí. Ngày thường, những tu sĩ luyện khí này rất ít khi được thấy tu sĩ trúc cơ kỳ động thủ. Hiện tại có một trận tỷ thí giữa các trúc cơ, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đồng thời, các sòng bạc lớn cũng nắm bắt cơ hội lần này, bắt đầu chào hàng sòng bạc của mình trong đám người, hấp dẫn tu sĩ đặt cược. Trong lúc tất cả mọi chuyện đang diễn ra đâu vào đấy, trong khu vực báo danh, bỗng nhiên vang lên một mảnh ồn ào. Tiếng ồn ào này lập tức thu hút ánh mắt của tầng lục đám người. Giống như phía dưới xuất hiện một chút vấn đề, Diêu Quản khiếu nói. Tần Lục nhìn xuống phía dưới, nghĩ nghĩ, lúc này nói, hai vị nghỉ ngơi đi, việc này giao cho ta xử lý là được. Nói xong, Tần Lục thả người nhảy lên, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trực tiếp bay về phía quảng trường phía dưới. Vừa mới tới gần, hắn liền nghe thấy mấy tiếng cãi vã rõ ràng truyền đến. Cẩu thí, ngươi cầm tam giai pháp khí tới tham gia đua tốc độ tranh tài, chúng ta còn chơi cái rắm a, không chơi nổi thì ngươi bỏ thi đấu đi. Ta có tam giai pháp khí, vì cái gì không thể dùng. Bởi vì đây là tranh tài trúc cơ kỳ, hừ. Nhưng là cũng không có nói không được sử dụng tam giai pháp khí A, ngươi, ách, lão tổ tới, một người trong đó còn muốn cãi lộn, đột nhiên nhìn thấy tần lục từ không trung bay xuống, lập tức ngậm miệng lại, ôm quyền hành lễ. Mà đông đảo tu sĩ ở nơi ghi danh thấy vậy, cũng đều không mình hành lễ. tần lục nhẹ nhàng rơi xuống giữa hai bên đang cãi lộn, lạnh nhạt hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hai bên ồn ào là hai tiểu bối trẻ tuổi có vẻ hơi ngây ngô, nhìn đều không quá 30 tuổi, đang ở độ tuổi huyết khí phương cương. Bẩm Tần lão tổ, người này mang theo tam giai pháp khí phi hành đến dự thi, điều này đối với ta rất không công bằng, còn xin lão tổ hủy bỏ tư cách tranh tài của người này. Một tên thanh niên mặt tạo bạo vội vàng chấp tay nói. Nghe vậy, Tần Lục chậm rãi lắc đầu, trả lời, lần đua tốc độ giải thi đấu này không hạn chế phẩm giai. Đẳng cấp cùng loại hình của pháp khí phi hành, chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí không cần pháp khí phi hành cũng được, dựa theo quy tắc, tam giai pháp khí của vị tiểu hữu này có thể dự thi. Có nghe hay không? Lão Tổ nói có thể dùng. Một người khác lúc này dở cợt nói. Mà thanh niên tạo bào thì sắc mặt nhẹn lại, vội vàng nói, vì sao lại có quy củ như vậy, vậy hắn dùng tam giai pháp khí, chúng ta còn so cái gì nữa? Tam giai và nhị giai trên lịch lớn như vậy, chúng ta làm sao cũng không đuổi kịp. a ngươi có lẽ chưa từng nghe qua quy tắc tranh tài, tần lục lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ. a thế nào? Ta nói có lỗi sao, ngươi nói không sai, tam giai pháp khí và nhị giai pháp khí xác thực có trên lịch, nhưng lần này tư cách dự thi là cố định, tất cả mọi người đều là cảnh giới trúc cơ kỳ, ngươi cảm thấy một tên trúc cơ có thể thuần thục thao túng tam giai pháp khí sao? Hoặc là nói, Hắn có nhiều linh khí như vậy chèo chống bay hoàn chỉnh cả cuộc tranh tài không? Nghe vậy, đám người như có điều suy nghĩ. Tam giai pháp khí mặc dù cường hẳn, nhưng tiêu hao linh khí và lực điều khiển cần thiết đều không phải là tu sĩ trúc cơ có thể tùy tiện đạt thành. Cho dù có thể thao túng tam giai pháp khí, nhưng cũng không thể bền bỉ, chẳng mấy chốc sẽ tinh bì lực tận Tựa như tu sĩ trúc cơ vượt cấp sử dụng tam giai phù lục, nếu thao tác không tốt, thậm chí còn có thể làm bị thương chính mình. Thế nhưng là hắn có được tam giai pháp khí, ngay từ đầu nhất định có thể so với chúng ta dẫn trước, thanh niên tạo bào vẫn thấp giọng oán trách, hiển nhiên đối với tam giai pháp khí oán khí rất lớn. Thế thế, tần lục lừa giải thích với hắn, trầm ngâm một lát, khống chế thân hình chậm chậm bay lên, lớn tiếng nói với mọi người ở đây, xét thấy có ít người còn chưa hiểu rõ quy tắc tranh tài, ta nói lại một lần. Lần đua tốc độ giải thi đấu này, tổng lộ trình ước chừng một vạn dặm, cần xuất phát từ mặt phía nam hoàng Hạc phường đến tận cùng phía Nam Chính Dương Hà, sau đó lại quay về Hoàng Hạc Phường, trong đó người sử dụng thời gian ngắn nhất, liền có thể giành được hạng nhất. Trên đường có đường đua cố định, trước khi bắt đầu tranh tài, các ngươi đều sẽ nhận được một viên, ký lục viên châu, pháp khí này sẽ ghi chép lại quỹ tích hành trình của các ngươi, đồng thời ven đường sẽ có nhiều điểm ghi chép, các ngươi cần cầm, ký lục viên châu, ở đó chờ đủ thời gian nhất định, mới có thể rời đi. Trên đường các ngươi sẽ trải qua sa mạc, sông ngòi trừng Phong, Sa Mạc, Sơn Cốc, Trường Rậm, Động Nham Thạch, Đáy Sông, Bình Nguyên, những địa phương này. Ở những nơi này đều có thả một ít vật phẩm đặc biệt, nếu là lấy được vật phẩm này, liền có thể rút ngắn tổng thời gian cuối cùng. Đương nhiên, những vật phẩm này đều được đặt ở những nơi khó khăn, hoặc cần võ lực, hoặc cần trí lực, hoặc cần tinh thần lực, tất cả nhờ mọi người tự mình tìm tòi, cho nên tình huống mà vị tiểu hữu vừa rồi lo lắng, cũng không cần quá mức để ý. Mặc dù có tan giai pháp khí, cũng sẽ không dẫn trước bao nhiêu, bởi vì đây là một hạng mục khảo nghiệm năng lực các phương diện, giải đua tốc độ lần thứ nhất của Hoàng Hạc Phường sắp bắt đầu, xin mời tất cả các tu sĩ đã báo danh dự thi đến điểm xuất phát. Trên đường đua tập hợp, âm thanh của Thiệu Phong sau khi được truyền qua linh khí đặc thù, trong nháy mắt đã lan tỏa khắp toàn bộ Hoàng Hạc Phường. Cùng với âm thanh này, đông đảo tu sĩ trong phường thị nhao nhao hành động, tiến về điểm xuất phát của cuộc đua tường thành phía Nam. Đương nhiên, ngoài những người tham gia dự thi, còn có rất nhiều tu sĩ luyện khí cũng khởi hành tiến về. Rất nhanh, các tu sĩ đông nghiệp đã đến vị trí tường thành phía Nam. Có người đứng trên tường thành, có người đứng dưới thành, có người lại lơ lửng trên không, liếc nhìn qua, có tới mấy vạn tu sĩ tề tự tại đây. Mà ở phía trước mấy vạn tu sĩ, giữa không trung bố trí một màn sáng cực lớn, bên trong hiển thị hình ảnh cụ thể, Hiển nhiên là màn hình để mọi người xem thi đấu. Đến, người dự thi tới bên này. Thiệu Phong đứng giữa không trung, miễn cười nói. Thiệu Phong tươi cười rất rạn rỡ, sự kiện lớn của phường thị hôm nay khiến tâm tình của hắn vô cùng tốt. Theo lời nói của Thiệu Phong, hơn 30 tu sĩ trúc cơ đều đi đến vị trí điểm xuất phát chuẩn bị. Bọn hắn đều đã tế ra pháp khí phi hành, kiểu dáng đa dạng, trong đó phần lớn là kiểu dáng phi kiếm. tuy nhiên Những phi kiếm này có chút khác biệt so với phi kiếm thường gặp. Không ngoại lệ, những phi kiếm này đều có hình thù kỳ quái, đồng thời tản ra linh khí nồng nặc. Hiển nhiên, những pháp khí phi hành này đều đã trải qua cải tạo. Trong pháp khí đường, thông thường đều có luyện khí sư chuyên cải tạo, bọn hắn có thể lợi dụng pháp thuật, trận pháp, phù văn, máy móc, để cải tạo pháp khí. Những cải tạo này đều sẽ tăng tốc độ phi hành của pháp khí. Khủ khủ Nhìn thấy người dự thi đều đã chuẩn bị kỹ càng, Thiệu Phong ho nhẹ hai tiếng, lập tức tức cao giọng nói, lần tranh tài này, không hạn chế phẩm giai và cải tạo của pháp khí phi hành, nhưng cần thiết phải chú ý, trong quá trình trận đấu không được gây tổn thương cho người khác, toàn bộ hành trình đều sẽ có tu sĩ kim đang theo sát quan sát. Nếu phát hiện có người đã thương người khác, lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài, Thiệu Phong bắt đầu nói đơn giản qua một số hạng mục cần chú ý, bắt đầu. Cuối cùng, Thiệu Phong ra lệnh. Mọi người cùng nhau kích hoạt pháp khí phi hành, chỉ trong nháy mắt, hơn 30 tu sĩ trúc cơ liền điều khiển pháp khí phi hành của riêng mình xông ra ngoài. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, thật kích thích, cổ vũ. Cổ vũ, ta dựa vào. Những pháp khí này nhanh thật nha, tu sĩ trúc cơ đồng loạt khởi động rất là tráng quang khiến cho đám tu sĩ luyện khí quan chiến kinh hô không thôi, nhao nhao hò hét. Mà ở trên không, một pháp khí hình phi toa cũng trong nháy mắt xuất động theo sát đại bộ phận người xuất phát, Tần Lục ngẩn đầu nhìn về phía chiếc phi toa kia, cười nói, xem ra là rất vui vẻ a. mép thuyền phi toa, Cố Sáng đang gục ở chỗ này, vẻ mặt tươi cười, lộ ra cực kỳ hưng phấn. trong tay hắn còn cầm một mâm tròn pháp khí, chiếu thẳng vào đại bộ phận người phía dưới. vật này tên là thủy nguyệt kính, có thể hiển thị hình ảnh tức thời. tỉ như hiện tại Cố Sáng chiếu rọi phi hành đại bộ phận người, liền hiển thị hết sức rõ ràng ở trên màn sáng tường thành để cho đông đảo tu sĩ quan sát đây chính là phát sóng trực tiếp mà Tần lục nghĩ ra đương nhiên cái thủy nguyệt kính này cũng có giới hạn khoảng cách chỉ có thể khống chế trong phạm vi 5.000 dặm đây cũng là lý do vì sao Tần lục thiết trí điểm cuối nửa chặng đường ở chính Dương Hà mà người phụ trách phát sóng trực tiếp và giải thích cho sự kiện lần này chính là cố sáng nguyên bản cố sáng hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị pháp khí phi hành dự định tham gia trận đấu giành lấy thứ hạng. Nhưng bởi vì khi thiết trí đường đua, tần lục còn thêm vào rất nhiều cửa ải, hoàn thành liền có thể giảm bớt tổng thời gian. Mà cố sáng là người chủ trì, tự nhiên cũng rõ ra những cửa ải này thông qua như thế nào, điều này sẽ khiến hắn nếu tham gia, ưu thế quả nhiên là quá lớn. Cho nên sau đó, cố sáng cũng không thể tham gia tranh tài lần này. Đối với việc này, cố sáng ban đầu đúng là đầy bụng oán giận, nhưng sau khi tần lục để hắn phụ trách phát sóng trực tiếp, hắn mới thu hồi tâm tình phiền muộn, vui vẻ làm bình luận viên hiện tại đang ở vị trí thứ nhất là tuyển thủ số 16 của thần ý môn trưởng lão. Hoa Đầu phi ưng linh thú dưới chân hắn quả nhiên không tầm thường, âm thanh của cố sáng sau khi được truyền qua màn sáng, không ngừng lan tỏa tại tường thành phía nam, tất cả tu sĩ đều có thể nghe rõ ràng. Thêm vào việc trên màn sáng hiển thị thời gian thực đầu phi ưng phi nhanh kia, điều này khiến cho không khí hiện trường càng thêm náo nhiệt, tiếng reo hò không ngừng. Tần lục ngồi bên trong lầu trên tường thành, Nghe xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần thoải mái. Mặc dù trận đua tốc độ này không thu vé vào cửa, nhưng nhiều tu sĩ như vậy đi vào hoàng Hạc phường, mang tới lợi ích vẫn 10 phần thả quan. Trước tiên tổ chức miễn phí hai lần, đợi đến khi danh tiếng vang xa sẽ thu vé vào cửa, đến lúc đó hẳn là sẽ không có bao nhiêu người phản đối. Tần Lục vừa nhìn ra cửa, vừa xem màn sáng bên ngoài, trong lòng thầm suy nghĩ tự hỏi phương pháp có thể kiếm được càng nhiều linh thạch. Hôm nay tần lục làm việc là tọa trấn lầu đầu tường trong phường thị. Chủ yếu là giữ gìn trật tự phường thị, tránh cho xuất hiện các sự tình như tranh đấu, ồn ào. Mà thiệu phong và diêu quản khiếu thì đi theo đại bộ phận người tiến lên, giám sát tính công bằng của cuộc thi, đồng thời cũng khống chế pháp khí phi hành để phát sóng trực tiếp. tần trưởng môn, thật sự là nghe đại danh đã lâu, đột nhiên, từ cửa truyền đến một thanh âm, Một thân ảnh từ cửa đi vào Đồng thời đóng cửa lại Đây là một tu sĩ có dáng vẻ lão niên Cảnh giới hẳn là kim đan hậu kỳ Sắc mặt hắn tái nhợt Toàn thân mang theo một cổ mùi thuốc Tự hồ như thường kỳ đều dùng đan dược Ngươi là Tần lục cảnh giác dâng lên Lão giả kim đan chậm rãi đi Đến trước mặt tần lục Nói chắc hẳn tần trưởng môn đã nghe qua tên của ta Lão phu tên là Thư Nguyên Thư Nguyên Tần lục lập tức biến sắc Đối với cái tên này, hắn sẽ không lạ lẫm. Bởi vì hắn đã từng sinh ra thù hận cực lớn với cái tên này, hoặc là nói, ba người Hoàng Hạc Phường đều có sinh tử đại thù với cái tên này, Thư Nguyên, chính là trưởng môn Vạn Trọng Môn. Ngày đó tại ngũ tùng nhai ép buộc, ba người Hoàng Hạc Phường cùng nhau đi đoạt một khoáng mạch, mà khoáng mạch này ban đầu chính là vật trong môn của Vạn Trọng Môn. Mấy người bọn họ ra tay chấp nhán, chém giết kim đan đóng giữ của Vạn Trọng Môn, từ đó kết xuống sinh tử đại thù. Sau đó vạn trọng môn còn phái một kim đan đến điều tra Tần lục ba người đã thiết lập mai phục Trải qua một loạt phát triển Người này trở thành nội gián Làm tai mắt của tần lục ba người ở vạn trọng môn Không ngờ Hôm nay trưởng môn vạn trọng môn thế Mà một mình đi vào hoàng hạt phường Thư trưởng môn Tần lục có chút thẳng lưng Nhìn về phía thư nguyên cao mày nói Ta cũng là nghe đại danh đã lâu Không biết thư trưởng môn hôm nay tìm ta Là có chuyện gì Ngược lại không có đại sự gì Chỉ là tới tùy tiện nói chuyện phiếm Thư Nguyên tùy ý nói. Nói chuyện phím. Ha ha, nghe nói như thế, Tần Lục Bất do nhẹ giọng cười một tiếng, giữa bọn hắn có thể có chuyện gì tốt để nói. Nói đến, bọn hắn ngồi xuống nói chuyện phím cũng không thích hợp, đánh một trận mới xem như phản ứng bình thường, khụ khụ, Thư Nguyên đột nhiên ho khan kịch liệt, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nhìn thấy bộ dáng này, Tần Lục Bất do nhớ tới lời ngủ Tùng nhai nói trước đây. Thư Nguyên này mấy năm trước vì đánh nhau dẫn đến bị thương nặng, sau đó vẫn luôn chữa thương, cực ít ra ngoài. Thư trưởng môn, gần đây thân thể có chuyển biến tốt đẹp. Tần lục có chút dối trá hỏi một câu. Không nói cái này, thư nguyên khoát tay áo, tự hồ cũng không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn về phía tần lục, chậm rãi nói, ta hôm nay tới chỉ là muốn nói cho tần trưởng môn, phục ba trưởng lão trong môn ta đã chạy. Phục ba, tần lục trong lòng rung lên. Phục Ba chính là tai mắt mà ba người Tần Lục chôn ở Vạn Trọng Môn, Tần Lục dừng một chút, ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Hắn vì sao chạy? Ngày đó ký kết linh hồn khế ước, trong đó có một điều, chính là ba người Tần Lục cần giữ kín thân phận của Phục Ba, không thể để Vạn Trọng Môn biết, cho nên lúc này Tần Lục chỉ có thể giả điên vờ ngốc." Thư Nguyên nhìn thẳng vào Tần Lục, hai mắt có vẻ không có ánh sáng, Tần Trưởng Môn không cần giả bộ, Phục Ba đối với chuyện khoáng mạch, thật sự là quá mức quá dị luôn luôn tìm cách không để cho trong môn điều tra. Trải qua những năm này ta tự mình điều tra, hắn hẳn là đã sớm cùng các ngươi từng có tiếp xúc, đồng thời định ra một loại ước định nào đó, ước định gì. Tần lục vẫn như củ giả ngu nói. Ha ha, Thư Nguyên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đùa cợt cụ thể ước định ta không biết, nhưng tuyệt đối là ước định phản bội vạn trọng môn. Nhìn thấy Thư Nguyên chọc thủng việc này, Tần lục không khỏi trầm mặt xuống, không thừa nhận cũng không phản đối. Mắt thấy Tần Lục không lên tiếng Thương Nguyên nhẹ giọng cười lạnh Thất tha thất thẻo quay người chắp tay sau lưng chậm rãi nói Mấy ngày trước đây Ta trước mặt mọi người tuyên án phục ba tội ác Muốn đem hắn tại chỗ tru sát Không nghĩ tới hắn Cái con người lòng dạ kính đáo này Thế mà đã sớm chuẩn bị Lợi dụng lỗ hổng trong môn phái chạy ra ngoài Từ đó biến mất biệt tích Thế mà còn có việc này Tần Lục trong lòng khiếp sợ không thôi Việc này có lẽ là phát sinh trong thời gian quá ngắn Cho nên cũng không có truyền ra. Tần lục đến một chút tiếng gió đều không có nghe được. Phục ba đào tẩu, liền đại biểu cho sự tình bại lộ. Tần lục ba người tại vạn trọng môn, nhãn tuyến duy nhất cứ thế biến mất. Nói cách khác, vạn trọng môn nếu là đối hoàng Hạc phường hoặc là tần lục ba người động thủ, bọn hắn sẽ không có nửa điểm tin tức. Nghĩ tới đây, tần lục trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn cần phải luôn luôn đề phòng vạn trọng môn trả thù, tần lục trong mắt hơi hiếp, một chút sát khí tuế hiện. Lạnh lùng nói, thư trưởng môn hôm nay tới đây, chính là vì nói rõ việc này, nếu phục ba sự tình đã bại lộ, tự hồ kế hoạch lúc trước kia liền có thể một lần nữa đề cập đi lên. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộn, chứ không có ngàn ngày phòng trộn. Kế hoạch kia chính là, đem vạn trọng môn trực tiếp chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn, có thể sau một khắc, thư nguyên lời nói liền để tần lục sát tâm trong nháy mắt biến bất hơn phân nữa. Ta hôm nay tới đây, không đơn thuần là nói phục ba phản bội chạy trốn còn có một chuyện muốn cầu tầng trưởng môn, còn xin tầng trưởng môn, bạch diễm môn thiệu trưởng môn, còn có linh kiếm môn diêu trưởng môn, thỉnh cầu các ngươi ba vị, bung tha ta vạn trọng môn, nghe được cái này tràn ngập cầu khẩn nói, tần lục lập tức sắc mặt trung lên. Trầm ngâm rất lâu mới nói khẽ, thư trưởng môn lời này, bắt đầu nói từ đâu, thư nguy nhẹ nhàng lắc đầu, tần trưởng môn, nói thật với ngươi, ta trước đây ít năm bị người đã thương, rất không may bị thương căng cơ Những năm này mặc dù một mực tại chữa thương, nhưng không có nửa điểm khỏi hẳn dấu hiệu, ai, ta có thể cảm giác được, ta đại nạn sắp tới, Thư Nguyên trên mặt tự hồ có một tia hắc khí lượn lờ, sắc mặt tái nhợt, nhìn đúng là suy yếu tới cực điểm. Phục ba phản bội chạy trốn, Lam Nghị chiến tử, ta lại sắp bỏ mình, đã từng danh xưng một môn ngũ kim đan vạn trọng môn, đem một đi không trở lại, nghe nói như thế, Tần Lục mặt không đổi sắc. Thư Nguyên lời này xác thực không có nói sai. Theo Tần Lục biết, vạn trọng môn trước mắt ở vào trạng thái không người kế tục, trong môn, trung tầng lực lượng cũng không dễ thấy, ngay cả một người trúc cơ viên mãn đều không có, lại muốn xuất hiện một cái kim đan, ít nhất còn cần thời gian 10 năm. Tần trưởng môn, lực chiến đấu của người ta nghe nói qua, xa không phải kim đan kỳ bình thường có thể so, lại thêm Thiệu trưởng môn cùng Diêu trưởng môn, ta mà chết sau, hoàn toàn có thể hủy diệt ta vạn trọng môn. Thư Nguyên đột nhiên nhìn về phía Tần Lục, ánh mắt lộ ra một tia cầu xin, chậm rãi nói: Ta ở đây hướng tầng trưởng môn cam đoan, ngày đó khoáng mạch tranh đoạt, ta vạn trọng môn tuyệt không truy cứu, còn xin tầng trưởng môn tương lai đừng đối ta vạn trọng môn xuất thủ, vì ta lưu lại một mạch truyền thừa, nói xong lời cuối cùng, thư nguyên không người thi một đại lễ, cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Nhưng không cần nghĩ đều biết, thư nguyên biểu lộ, nhất định là cực kỳ thật đáng buồn đáng thương. Nhìn thấy một màn này, tần lục không khỏi lâm vào trầm tư, lẵng lặng nhìn xem thư nguyên không người, trầm mặt không nói Nguyên lai like hôm nay cái này Thư Nguyên cũng không phải tới hưng sư vấn tội, mà là để xin tha. Nhưng kỳ thật, nếu suy nghĩ một chút, tự hồ cũng có thể lý giải Thư Nguyên tâm tình. Vạn trọng môn là Thư Nguyên một tay gây dựng đến nay, đã có mấy trăm năm lịch sử, trải qua lâu như vậy, tất nhiên là có rất mãnh liệt tình cảm. Bây giờ biết được chính mình sắp bỏ mình, chung quanh cường địch vần quanh, hắn nhất định phải mang thân thể tàn phá, đến vì chính mình tông môn mưu ra một con đường sống. Đây cũng là hắn có thể vì vạn trọng môn làm một chuyện cuối cùng. Tần trưởng môn, có thể đáp ứng hay không việc này, thư nguyên lần nữa thấp giọng cầu xin. Tần lục trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Coi là thật. Thư nguyên ngẩng đầu lộ ra tràn đầy ngạc nhiên hai mắt. Tần lục tiếp tục gật đầu, thừa nhận xuống tới. Hắn vẫn luôn không phải loại người tàn bạo, Tâm ngoan thủ lạc cũng là lo lắng đến tiếp sau có quá nhiều dấu vết đối với nhà mình tông môn hình thành uy hiếp cho nên mới sẽ trảm thảo trừ căn Nếu hiện tại vạn trọng môn đã yếu thế, đồng thời không có thực lực lại đối thanh huyền môn tạo thành uy hiếp, nghĩ một phen, tần lục cảm thấy vẫn là có thể buông tha vạn trọng môn. Quá tốt rồi. Còn xin tần trưởng môn lại dẫn ta đi gặp thiệu trưởng môn cùng diêu trưởng môn, nói rõ việc này thư nguyên trên khuôn mặt tái nhợt hiển lộ ra một tia hồng nhuận phân phớt như là hồi quang phản chiếu Không cần, việc này ta liền có thể làm chủ, ta đại biểu hai người bọn họ trực tiếp đáp ứng ngươi Tần lục vô dung hoài nghi nói ra Trải qua những năm này ở chung Tần lục quyền lên tiếng càng ngày càng nặng tại Hoàng Hạc Phường trong ba người dần dần làm đến vị trí chủ đạo Đây hết thảy đều cùng hắn thực lực có quan hệ Huống chi đây chỉ là một chuyện nhỏ cũng sẽ không liên lụy đến cái gì lợi ích, đại biểu hai người đáp ứng, cũng dám đánh cam đoan. Cảm tạ tần trưởng môn. Thư Nguyên lại lần nữa thi lễ một cái, càng lộ vẻ tôn kính, nhìn xem Thư Nguyên tập tỉnh rời đi bóng lưng, tần lục trong lòng không khỏi xuất hiện rất nhiều cảm khái. Người lão tướng chết, vì tông môn, cũng cần bốn chỗ bôn ba, thật sự là không dễ dàng, nghĩ đi nghĩ lại, tần lục trong đầu không khỏi lại nghĩ tới phục ba thân ảnh. Người này ngày đó vì cho thấy trung tâm, không nói hai lời liền giết chính mình nhiều cái sư đệ, căn bản không lưu nửa điểm thể diện. Đằng sau một mực tại vạn trọng môn hỗ trợ truyền lại tin tức, trợ giúp tầng lục ba người hiểu rõ vạn trọng môn tình huống nội bộ. Loại này bán môn cầu sinh tu sĩ, mười phần hiếm thấy. Nhưng là không thể không nói, loại tu sĩ này mới là kinh khủng nhất. Tựa như lần này, thư nguyên tề tụ trong môn lực lượng vây quét hắn, thế mà còn có thể bị hắn đào tẩu, cái này đủ để chứng minh người này, thỏ không có ba hang. Cũng không biết tiểu tử này chạy chỗ nào, bất quá nếu hắn trốn, chúng ta ký kết linh hồn khế ước hẳn là coi như mất hiệu lực, về sau cũng không cần lo lắng đề phòng, tần lục lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ này, tiếp tục xem lên tranh tài. Đua tốc độ giải thi đấu tổng lộ trình là một vạn dặm, đang phi hành pháp khí trước mặt, điểm mấy khoảng cách cũng không tính cái gì. Bình thường đỉnh cấp nhị giai pháp khí. Vận tốc có thể đạt tới một canh giờ hai ngàn dặm. Một vạn dặm, chỉ cần một ngày liền có thể xong thi đấu. Hiện tại kinh qua hai canh giờ, dự thi tu sĩ đã kéo ra không ít khoảng cách. Mà cố sáng thanh âm còn tại tiếp tục không ngừng truyền đến, trợ giúp đám người hiểu rõ tranh tài tình hình chiến đấu. Tranh tài ngay tại kịch liệt tiến hành bên trong, tốc độ phi hành của một người tu sĩ, ngoài chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như tu vi bản thân, linh khí, pháp khí phi hành còn liên quan đến mức độ chuyên tâm của tu sĩ đó. Cho nên, dù một người có tu vi cao hơn, tốc độ phi hành cũng chưa chắc là nhanh nhất. Tất cả các yếu tố cộng lại đều khiến cho cuộc đua tốc độ lần này trở nên vô cùng đặc sắc. Tất cả người dự thi đều hết sức chăm chú thúc dục pháp khí phi hành của mình, đuổi nhau về phía trước. Trải qua một vòng truy đuổi khẩn trương, cuối cùng cuộc đua tốc độ vẫn 10 phần viên mãn hạ màn Hoàng Hạ Phường. Trên đài trao giải, năm người dự thi xếp hạng đầu, đứng chỉnh tề trên đài cao, chờ đợi phần thưởng được trao. Thiệu Phong đứng trước mặt bọn họ, mang nụ cười ấm áp, không ngừng nói những lời cổ vũ và kỳ vọng với họ, từng câu từng chữ rõ ràng, khiến người ta nảy sinh lòng kính trọng. Tốt, bây giờ bắt đầu tuyên bố phần thưởng, hạng 5, Mao Túc, nhận được một thanh pháp khí tam giai hạ phẩm, tên thứ tư Thiệu Phong dõng dạc giới thiệu phần thưởng. Mỗi khi tên của một người nhận thưởng được sướng lên, toàn trường đều bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Trên lầu cao, bên cửa sổ, Tần lục nhìn cảnh này, mang nụ cười thản nhiên. Đối với năm người nhận thưởng này, hắn cũng không quen thuộc lắm, chỉ có chút ấn tượng với Mao Túc hạng năm. Người này là một tán tu, mấy năm trước tại lôi đài thi đấu của Hoàng Hạc Phường, bất ngờ đánh bại đệ tử Lạc Vân Tông, gây ra oanh động không nhỏ. Cũng chính vì lần lôi đài thi đấu đó, hắn biểu hiện xuất sắc, xếp hạng cao, Cuối cùng nhận được một gian cửa hàng ở Hoàng Hạc Phường, từ đó định cư tại đây. Không ngờ, mới mấy năm không gặp, người này đã đạt tới trúc cơ kỳ. Mà lần này, hắn còn dựa vào tu vi trúc cơ sơ kỳ, chen được vào danh sách nhận thưởng, nhận được một thanh pháp khí tam giai. Biểu hiện xuất sắc như vậy, dù là tầng lục, cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Nghi thức trao giải nhanh chóng kết thúc, các lộ nhân mã như dòng nước tuôn ra, nhanh chóng rời khỏi Hoàng Hạc Phường. thấy vậy. Tần Lục đi tìm Thiệu Phong và Dư Quảng Kiếu, nói lại chuyện mình nhìn thấy Thư Nguyên. Lão già của vạn trọng môn hôm nay lại dám tới đây. Thiệu Phong có vẻ hơi kinh ngạc. Có gì không dám tới? Dư Quảng Kiếu nói, lão Tần không phải đã nói rồi sao, lão già này không còn sống được bao lâu, tất nhiên là không sợ chết. Húng chi hắn còn tới cầu xin tha thứ, Tần Lục đạo. Đúng, việc này ta đã đáp ứng hắn, chúng ta sẽ không động thủ với vạn trọng môn nữa. Hai vị, có ý kiến gì khác không? Không có không có, chuyện nhỏ này lão tần ngươi cứ làm chủ. Đúng, vạn trọng môn đã không còn tạo thành uy hiếp, Thiệu Phong sờ cầm, chậm rãi nói. Chỉ là không ngờ, tên tiểu tử phục ba này lại mạng lớn như vậy, bị chính tông môn của mình vây khốn mà còn có thể trốn thoát. Hừ. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạt nhất định là phát hiện Thư Nguyên muốn ra tay với hắn, cho nên đã có phòng bị, vậy nên mới thoát được. Kẻ này tuyệt đối không phải hạng người dễ đối phó, câu nói này của Diêu Quảng Khiếu khiến hai người đồng loạt cực đầu. Phục Ba đúng là một kẻ vì mạng sống mà có thể phản bội tất cả. Loại người này nói dễ nghe một chút là đạo tâm kiên định, nói khó nghe chút chính là không chút tình cảm, tựa như động vật máu lạnh. Ba người Hàn huyên đơn giản vài câu, sau đó Tần Lục liền cáo từ. Hiện tại không phải là thời gian hắn trấn giữ phường thị, nếu không có chuyện gì, vậy thì nên về Sơn Môn, Tần Lục cùng mấy tên đệ tử quan chiến phi nhanh, rất nhanh liền về tới Sơn Môn. Thông qua lệnh bài, phi toa dễ dàng xuyên qua màn sáng đại trận. Vừa vào đến, tần lục liền đứng dậy bay ra khỏi phi toa, dặn dò cố sáng 2 tiếng để nó cất giữ phi toa, sau đó lập tức trở về thanh vân phong. Trong trắc điện, vẫn như cũ mười phần yên tĩnh. Cố nguyệt hơn một năm trước, cảm nhận được thời cơ đột phá, liền trở về hậu sơn bế quan, đến nay vẫn chưa ra. Mặc dù hơn một năm đều không có tin tức, nhưng tần lục cũng không lo lắng. Dù sao lúc trước khi hắn trùng tích kim đan, đã tốn trọn vẹn hơn 3 năm thời gian, cho dù cố nguyệt có thiên phú tốt hơn hắn, chỉ sợ cũng cần hơn 2 năm. Nhưng lại đúng lúc tần lục muốn đánh tọa một phen, đệ tử ở cửa đột nhiên đến báo cáo, lão tổ, ngô chính thiên sư huynh cùng địch lâm tiền bối cầu kiến. Tiểu bạch Tần lục sáng mắt lên Ngô chính thiên lần trước rời khỏi sơn môn, nói muốn đến võ uy phủ, nhà của địch lâm cầu thân, đến nay cũng đã hơn 1 năm không ngờ lúc này lại trở về. Để bọn họ đến Đại Điện. Tần lục phân phó. Rõ, tần lục chỉnh sửa lại quần áo một chút, đứng dậy đi đến Thanh Vân Đại Điện, chờ đợi hai người. Không đến một lúc, Ngô Chính Thiên và Địch Lâm liền đi vào. Ngô Chính Thiên làn da trắng nõn như ngọc, hình dạng anh tuấn, Địch Lâm khuôn mặt nhu hòa, đôi mắt thanh tịnh trong suốt, hai người sánh vai mà đi, rất có cảm giác trời đất tạo nên. Gặp qua trưởng môn, sinh ra mắt tiền bối. Hai người cùng nhau hành lễ. Nhìn thấy hai người tinh thần sung mãn, nụ cười trên mặt, tâm tình Tần Lục không khỏi tốt lên, cười nói, đến, nói cho ta nghe xem, trong khoảng thời gian đi võ uy vực, đã xảy ra chuyện gì? Vâng, Ngô Chính Thiên chấp tay trả lời, sau đó bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Tần Lục nghe đến say sưa, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Nói đến, chuyến đi này của Ngô Chính Thiên rất thuận lợi, cũng không có chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ xuất phát từ thanh huyền môn, Đi qua Ngũ Hành Minh, Tà Nguyệt Tông, Trích Tinh cát, địa bàn của mấy thế lực nguyên anh cấp, cuối cùng thuận lợi rời khỏi vị thiên giới, đến một đại vực khác, Võ Uy vực. Dọc đường, bọn hắn do thích tham gia náo nhiệt, còn tham gia hai trận chiến đấu, từ đó thu hoạch được một chút cơ duyên, bất quá chi tiết cụ thể, Ngô Chính Thiên không nói rõ. Nhưng từ trong ánh mắt hơi mang ý cười của hắn có thể thấy, bọn hắn chuyến này thu hoạch rất lớn. Ngô Chính Thiên vẫn luôn tươi cười kể lại, nhưng khi nói đến địch gia Sắp mặt đột nhiên trở nên cô đơn mười phần ảm đạm Tự hồ ở địch gia đã chịu rất nhiều uất ức Nhưng hắn vẫn không nói nhiều Chỉ đơn giản nói vài câu Liền bỏ qua việc này Mà tần lục nhìn thấy bộ dạng này của ngô chính thiên Dù không nói rõ Nhưng hắn cũng đoán được 7-8 phần Địch gia Một gia tộc nguyên anh khổng lồ Đối với việc thiên linh căn địch lâm gã đi Tất nhiên là cự tuyệt Ngô chính thiên đến đó Tuyệt đối gặp phải rất nhiều châm chọc khiêu khích Cho dù có người động thủ sĩ nhục Chỉ sợ cũng không phải chuyện hiếm lạ Chưởng môn Bất kể thế nào Tiểu Lâm sau này chính là người của Thanh Huyền Môn Ngô Chính Thiên đột nhiên chắp tay lớn tiếng nói Địch Lâm gặp qua chưởng môn Địch Lâm cũng mười phần nhu thuận hành lễ Tốt tốt tốt Tần lục mừng rỡ trong lòng Mặc dù không biết Ngô Chính Thiên dùng phương pháp nào Thế mà có thể khiến Địch Lâm đi theo trở về Thanh Huyền Môn Nhưng hắn nói không sai Địch Lâm sau này là người Thanh Huyền Môn là được căn bản không cần để ý đến ý nghĩ của người khác. Địch Lâm, sau này ngươi chính là khách thanh trong môn, chuyên phụ trách trận pháp và luyện khí, có bằng lòng không? Địch Lâm cười nói, không có vấn đề, Địch Lâm không phải người trong thanh huyền môn, dựa theo môn quy, mặc dù Tu Vi đã trút cơ kỳ, cũng không thể trực tiếp trở thành trưởng lão của môn phái, nhất định phải có một thời gian quá độ. Thời gian quá độ này, làm khách thanh là thích hợp nhất. Sự gia nhập của Địch Lâm làm cho thực lực tổng hợp của Thanh Huyền Môn lập tức tăng lên một mảng lớn. Đồng thời, điều quan trọng nhất chính là, Địch Lâm đã đạt tới cảnh giới viên mãn trúc cơ nhiều năm, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng kim đan. Điều này có nghĩa là, Thanh Huyền Môn sắp có thêm một vị đại sư trận pháp cấp kim đan. Phải biết, trận pháp sư bình thường đều là luyện khí sư, sự gia nhập của Địch Lâm vừa vặn có thể bổ khuyết cho sự trống không về luyện khí của tông môn. Sự đề thăng này có thể thấy rõ mồm một. Ngày hôm sau, tần lục rất sảng khoái, lập tức lấy ra linh thạch, sai người bắt đầu xây dựng đại điện luyện khí ở Hoành Tuyệt Phong, để cho địch lâm sử dụng. Địch lâm đối với trận pháp vô cùng say mê. Còn chưa xây xong luyện khí đại điện, nàng liền hạ lệnh cho đám người thu thập các loại vật liệu luyện khí, để chuẩn bị cơ sở cho việc rèn đúc trận pháp sau này. Kể từ đó, bên trong sơn môn trở nên vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có rất nhiều vật liệu không ngừng được vận chuyển từ bên ngoài Sơn Môn đến, cực kỳ huyên náo. Mà ngay khi sự nghiệp mới của Thanh Huyền Môn đang phát triển hừng hực khí thế, lại có một tin vui truyền tới Thanh Vân Đại Điện. Tần lục nhìn hai người tinh thần phấn chấn ở phía dưới, không khỏi cười ha ha, diệu quá thay. diệu quá thay. Hai người các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, hai người này chính là Tào Mặc và Hứa Như Linh, những người đã ra ngoài tìm kiếm cơ hội trúc cơ một thời gian trước. Bây giờ linh khí trên người hai người bọn họ dồi dào, hiển nhiên đều đã đột phá đến cảnh giới trúc cơ, đa tạ trưởng môn đã chỉ điểm, không có trưởng môn, ta tuyệt đối không thể tấn thăng đến cảnh giới bây giờ. Tào mạch dẫn đầu là một đại lễ. Đệ tử cũng có chung suy nghĩ. Thứ như linh cũng có thần sắc cung kính. Hai người bọn họ trước kia đều tự mình thử trúc cơ, nhưng cuối cùng đều thất bại, mà tào mạch còn thất bại tới hai lần. Nhưng lần này, Bọn hắn được Tần Lục tự mình chỉ điểm và giảng giải đạo Pháp, sự trợ giúp này khiến bọn hắn thông suốt, lòng tự tin tăng vọt. Ngay ngày thứ hai sau khi được chỉ điểm, hai người lập tức ra ngoài thử trúc cơ, và lần này quả nhiên thành công ngay từ lần đầu. Đột phá trúc cơ kỳ, có thể sống thọ hơn trăm tuổi, các ngươi ngày sau cần phải không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày sờ đến bậc cửa kim đan. Tần Lục cười khuyên nhũ hai người. Chưởng môn yên tâm. Chúng ta sẽ siêng năng tu luyện. Hai người chắp tay xưng là. Tần lục cười an ủi, sau đó nghĩ tới một chuyện, lại nói, đúng rồi, các ngươi vừa trở về, chắc hẳn còn không biết địch lâm đã gia nhập sơn môn. Tào mạc và hứa như linh liếc nhau, cùng lắc đầu. Là như vậy, nghi thức nhập môn của nàng còn chưa xử lý, lần này hai người các ngươi cùng nhau trúc cơ, lẽ ra phải tổ chức một trận yến hội lớn cho nên ta dự định để ba người các ngươi cùng tổ chức chung một việc vui, các ngươi thấy thế nào, khuôn mặt béo đô đô của Tào Mặc trung động, hắn cười hát hát, nói, đệ tử cẩn tuân theo sự sắp xếp của trưởng môn, không có bất kỳ ý kiến nào. Hứa như Linh cũng nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng không có ý kiến gì về việc này. Vậy được, việc này cứ quyết định như vậy, thời gian cụ thể và sự sắp xếp ta sẽ để cho Lục Hiền đi làm, các ngươi chờ thông báo là được. Vâng. Tào Mặc và Hứa Như Linh Trúc Cơ thành công, lại thêm địch lâm gia nhập, Thanh Huyền Môn lập tức có thêm 3 tu sĩ Trúc Cơ. Mà bởi vì Tào Mặc và Hứa Như Linh gia nhập Sơn Môn đã hơn 10 năm, cho nên lập tức được đề bạt thành trưởng lão trong môn. Điều này làm cho số lượng trưởng lão của Thanh Huyền Môn đạt tới 10 người, thứ tự là Cố Sáng, Cố Nguyệt, Nhíp Phong, Lục An Thần, Mạnh Ngôn Chi, Miêu Thành, Dụ Hành, Ngô Chính Thiên, Hứa Như Linh, Tào Mặc. Thực lực này có thể nói là đạt được sự tăng trưởng cực lớn. Tiệc mừng ba người trúc cơ, dưới sự thúc đẩy của Tần lục, nhanh chóng được truyền bá ra xung quanh khu vực. Đông đảo môn phái sau khi kinh hải, vội vàng chuẩn bị hậu lễ, sắp tham gia trận yến hội lớn này. Rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày lành tháng tốt. Ngày hôm đó, bên trong thanh huyền môn, các giải lụa màu được treo khắp nơi, bảo quan lấp lánh, tiên trần phiêu đảng. Thanh vân đại điện, Trên mỗi bàn vuông nhỏ đều bày đầy tiên quả trân quý, ngọc dịch quỳnh tương, tử thải hà quả, nguyệt hoa lộ, long can phượng tủy, kim ti hà. Những món ăn mỹ vị hiếm thấy ngày xưa, giờ phút này đều được đặt lên bàn, để cho tân khách ăn uống. Trải qua những năm tháng phát triển, thanh huyền môn thu được rất nhiều lợi ích, túi tiền dần dần đầy lên, không còn phải keo kiệt như trước kia, xử lý cái khai sơn điển lễ cũng phải tìm kiếm từng đồng. Trong đại điện Những người ngồi đều là nhân vật có mặt mũi trong khu vực Lạc Vân Tông, tu vi thấp nhất cũng là Trúc Cơ Kỳ, bọn họ đang hàng huyên với nhau, tiếng cười nói rộn rã khắp đại điện. Tần Lục ngồi ở vị trí chủ tọa, đang cùng Thiệu Phong nói chuyện phiếm. Lão Tần à, ta nói ngươi kinh doanh thủ đoạn quá tốt đi. Ta thật sự nhìn sơn môn này của ngươi ngày càng cường đại, trong giọng nói của Thiệu Phong mang theo một tia hâm mộ và không cam lòng. Điều này cũng không kỳ lạ. Thiệu Phong đã đến vị thiên giới hơn 10 năm, từ rất sớm đã chú ý đến Thanh Huyền Môn, càng hiểu rõ thực lực của Thanh Huyền Môn như lòng bàn tay. Nhớ kỹ lúc mới tới, Thanh Huyền Môn chỉ có bốn tu sĩ trúc cơ, sơn môn lại vô cùng keo kiệt. Thế mà chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, Thanh Huyền Môn đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. So sánh với Bạch Diễm Môn của mình, những năm nay căn bản không có gì biến hóa, khó trách Thiệu Phong lại buồn bã như vậy. Ha ha ha. Tần lục lúc này tâm trạng rất tốt, cười lớn nói, ta nào có kinh doanh thủ đoạn gì, bất quá là đệ tử trong môn không chịu thua kém thôi, ta cũng không giúp được gì. Nói mò. Thiệu Phong tức giận trả lời một câu, ta đều nghe nói, tiểu tử ngươi tự chế ra công pháp cơ bản, còn có cả công pháp tiến giai, đúng rồi, còn có thể chỉ điểm cơ hội rút cơ, chính vì làm những điều này, đệ tử trong môn của ngươi mới lợi hại như vậy, hai. Ta chính là mèo mù vớ được cá ráng vận khí tốt mà thôi, Tần lục vẫn khiêm tốn đáp lại. Tuy Tần lục ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn tương đối tán thành lời của Thiệu Phong. Thanh huyền quyết, do hắn sáng tạo ra, đã làm cho tốc độ tu hành của đệ tử môn hạ tăng lên rất nhiều, đồng thời còn làm cho tố chức thân thể, phản ứng thần kinh của bọn họ đều được cải thiện đáng kể. Hoàn toàn không phải công pháp luyện khí bình thường có thể so sánh được. Nói như vậy, tu luyện, thanh huyền quyết, đến luyện khí tầng 5, đã có thể có được tố chất thân thể của tu sĩ bình thường luyện khí tầng 7. Điều này làm cho sức chiến đấu của đệ tử thanh huyền môn mạnh hơn tu sĩ bình thường một bậc, chỉ cần cẩn thận ứng đối, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Đây cũng là điều mà Tần Lục có chút tự hào trong những năm gần đây. Tần trưởng môn anh minh thần võ, thanh huyền môn không ngừng phát triển, nào. Ta kính Tần trưởng môn một chén. Đang nói chuyện, một tân khách đi đến trước mặt Tần Lục mời rượu. Dễ nói dễ nói, lâu trưởng môn hôm nay không say không về. Tần lục cười xả dao. Đây là đương nhiên, hôm nay có rượu ngon, cảnh đẹp, mỹ nhân đầy đủ, ta muốn không say cũng khó nha, nào. Thiệu phong đột nhiên đứng dậy, vui tươi hớn hở nâng chén, ta cũng cùng lâu trưởng môn uống một chén, thiệu trưởng môn. Nào, trong đại điện, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng chén rượu len ken không dứt bên tai, mỗi tu sĩ đều thỏa thích tận hưởng trận yến hội này. Sau khi kết thúc yến hội long trọng náo nhiệt mừng ba tên trúc cơ nhập môn, thanh huyền môn lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Mười tên trưởng lão, một tên khách khanh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, giúp thanh huyền môn không ngừng phát triển kinh doanh, mở rộng quy mô, mỗi ngày đều có linh thạch liên tục không ngừng chảy vào trong môn. Có đầy đủ linh thạch, tầng lục trở nên càng thêm hào phóng. Sau khi thương nghị, hắn quyết định tuyển nhận thêm nhiều đệ tử nhập môn, mở rộng quy mô tông môn lần này phạm vi chiêu mộ đệ tử không còn hạn chế tại hai huyện an cư và lạc nghiệp nữa mà mở rộng đến các vương triều phàm tục xung quanh theo an bài của tần lục trưởng lão miêu thành trong môn dẫn theo năm tên đệ tử điều khiển một chiếc linh chu bắt đầu buôn ba ở các vương triều xung quanh tìm kiếm những đệ tử có tư chất linh căng và vừa đúng độ tuổi không lâu sau khi miêu thành và những người khác ra ngoài chư mộ đệ tử địch lâm người đã đạt cảnh giới viên mãn nhiều năm Đột nhiên cảm ứng được thời cơ tấn thăng Chính thức bế quan tại nơi ẩn nấp trong sơn môn Bắt đầu trùng kích kim đan Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua Đảo mắt lại qua một năm rưỡi Ngày hôm đó, sáng sớm Đỉnh thanh vân phong Tần lục ngồi xếp bằng ở đây Linh khí nồng đậm không ngừng thông qua trận pháp Phía dưới truyền đến bồ đoàn của hắn Sau đó tiến vào trong cơ thể hắn Hội tụ trong đan điền Linh khí lưu chuyển không ngừng trên kim đan Trong cơ thể hắn khiến màu sắc của kim đan càng trở nên nồng đậm, dày đặc. Một lát sau, tần lục mở mắt, tâm niệm vừa động, mở ra giao diện thuộc tính. Tu vi, kim đan trung kỳ, 29 phần 100, tiến triển coi như ổn định, không cần đến 5 năm, ta hẳn là có thể tấn thăng đến kim đan hậu kỳ. Tốc độ tu luyện này, sợ là tô hạo, yêu nghiệt nhất của cửu chân vượt năm đó, cũng phải kém một bậc. Hắc hắc, ta thật là mạnh, âm thầm tự mãn một lát, Tần Lục lại đặt ánh mắt vào cột kỹ năng phía dưới. Các pháp thuật trong đó không có biến hóa quá lớn, đại bộ phận đều đã đạt tới cấp độ tối đa. Trong cột pháp thuật chỉ có ba chiêu vẫn chưa đạt tới cấp độ tối đa. Lần lượt là Thái Huyền Kiếm Kinh, Tam Bảo Thần Quang, Khôn Mục Hộ Thể. Ba chiêu pháp thuật này đều chưa đạt mắt cấp, nhưng không ngoại lệ đều đạt đến cấp độ truyền thuyết. Chỉ còn kém mấy ngàn điểm độ thuần thục nữa là đạt mắt cấp, chỉ cần siêng năng luyện tập tin rằng không đến 3 năm có thể toàn bộ đạt tới mắt cấp pháp thuật thăng lên cấp truyền thuyết cực kỳ mạnh mẽ lấy thái huyền kiếm kinh làm ví dụ hiện tại tần lục có thể chém ra trên trăm đạo kiếm khí chỉ bằng một kiếm đồng thời uy lực của mỗi một đạo kiếm khí đều giống nhau liên kết chặt chẽ uy thế cực mạnh mỗi một kiếm đều có thể đạt tới uy lực của một đoàn toàn lực của tu sĩ kim đan trung kỳ bình thường điều này có nghĩa là chỉ cần tần lục xuất thủ sử dụng kiếm khí Sẽ tương đương với việc hơn trăm tu sĩ kim đan trung kỳ đồng loạt ra tay Quy lực to lớn đến mức nào Có thể tưởng tượng được Về phần hai pháp thuộc phòng ngự khác Cũng có tiến triển khả quan Từ khi lên tới cấp độ Truyền thuyết Hai chiêu phòng ngự này đã phát sinh biến hóa về bản chất Ví dụ như Tam bảo thần quang Trước kia khi sử dụng Tần lục chỉ có thể đứng tại chỗ Căn bản không thể di động Tương đương với một cái mai rùa Nhưng sau khi thăng cấp Không chỉ ba tầng kim quan trở nên cứng cáp hơn, mà ngay cả nhược điểm không thể di động cũng biến mất, tính linh hoạt tăng lên rất nhiều. Còn, không một hộ thể, sự biến đổi của pháp thuật này càng khiến tần lục vui mừng. Bởi vì không chi lực phòng ngự của pháp thuật tăng lên trên diện rộng, mà còn kèm theo năng lực trị liệu, chỉ cần kích hoạt pháp thuật, một hệ linh khí bao trùm toàn thân, đồng thời có thể từ từ trị liệu vết thương trên người, kể từ đó, năng lực chiến đấu lâu dài của tần lục tăng lên rất nhiều có mấy pháp thuật này, lại thêm tố chất thân thể của ta, ta có lẽ có thể miểu sát kim đan trung kỳ, sợ là kim đan hậu kỳ cũng khó tìm địch thủ, ân, cho dù là kim đan viên mãn, có lẽ cũng có thể qua mấy chiêu, giữ cho không bị bại, tần lục trong lòng thoáng đánh giá sức chiến đấu của mình. Bản mang đến cho hắn sự đề thăng mang tính cưỡng chế, đem thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, hoàn toàn không phải tu tiên giả bình thường có thể so sánh. Mà đúng lúc tần lục đang âm thầm suy nghĩ, Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đạo thân ảnh này đang chạy nhanh đến từ phía dưới, sắc mặt có vẻ hơi gấp gáp. Dụ hành, tần lục hơi nhướng mày, đứng dậy. Hắn đã sớm hạ lệnh, khi hắn đang ngồi xuống tu tập, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý quấy rầy. Nếu có việc, có thể viết thành thư báo cáo, sau đó giao cho thanh vân đại điện, chờ xử lý. Cho nên trong tình huống bình thường, cực ít có đệ tử sẽ đến quấy rầy hắn vào lúc này hơn nữa trong ấn tượng của tần lục dụ hành có tính cách trầm ổn thường ngày gặp chuyện phần lớn đều trấn tĩnh bình tĩnh không chút hoang mang không ngờ bây giờ lại lộ vẻ bối rối nhất định có việc tần lục biết nhất định là đã xảy ra đại sự gì dụ hành cấp tốc bay đến sau khi hạ xuống lập tức chấp tay hành lễ trưởng môn chuyện gì tần lục trầm giọng hỏi dụ hành thở mạnh ra một hơi vội la lên phường thị bên kia truyền về tin tức Sơn môn của Lạc Vân Tông đêm qua bị nhiều tên Nguyên Anh liên thủ tấn công, hiện giờ vẫn còn đang đau khổ chống đỡ, cái gì? Tần lục biến sắc, liền vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Là ai đang tấn công Lạc Vân Tông? Là ngự thú tông cùng ngũ hành minh, dù hành thanh âm có chút rung rẩy bọn hắn xuất động năm tên Nguyên Anh liên thủ tấn công, tê. Tần lục hít sâu một hơi. Tu luyện hơn 10 năm, tần lục hiểu rất rõ chiến lực khủng bố của tu sĩ Nguyên Anh. Năm tên Nguyên Anh đồng thời động thủ, cho dù ở vị thiên giới, cũng đều là sự kiện lớn kinh thế hải tục, lại là ngự thú tông cùng ngũ hành minh, tại sao có thể như vậy, tần lục sắc mặt biến đổi, cúi đầu âm thầm suy tư. Đối với việc ngự thú tông đột nhiên động thủ, tần lục mặc dù chấn kinh nhưng cũng coi như nằm trong dự liệu. Dù sao ban đầu ở khai hoang chi chiến, Lạc Vân Tông đã từng giao chiến với ngự thú tông, đã sớm kết xuống thù hận, coi như động thủ tấn công núi lần lục cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, điều khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, chuyện này vậy mà lại liên lụy đến ngũ hành minh. Ngũ hành minh nằm ở khu vực bên phải Lạc Vân Tông, cũng chính là hướng đông của Hoàng Hạc Phường. Ngày thường hai bên giao dịch, liên hệ, thường xuyên qua lại giao lưu, ngay cả giải đua tốc độ lần trước do Hoàng Hạc Phường tổ chức, cũng có mấy môn phái ở khu vực ngũ hành minh đến tham gia, quan hệ giữa hai nhà coi như không tệ. Thật không ngờ, Ngũ hành minh này lại cùng ngự thú tông liên thủ tấn công Lạc Vân Tông Tình huống này khiến Tần lục bất ngờ Tại sao lại đột nhiên tấn công Lý do là gì Tần lục trầm tư một lát rồi hỏi Nghe nói là bởi vì một tên tà tu Tà tu, đúng vậy Tin tức từ phường thị truyền về nói rằng Ngự thú tông liên hợp ngũ hành minh truy sát một tên tà tu Sau đó tên tà tu này liền chạy vào sơn môn của Lạc Vân Tông Sau đó bọn hắn liền bắt đầu công kích trong giọng nói của dụ hành mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi rất hiển nhiên, hắn đối với lý do này cũng có thái độ hoài nghi bao che tà tu nói đùa gì vậy tần lục trao mày hắn không cho rằng Lạc Vân Tông thật sự sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy vì bao che một tên tà tu mà không tiếc đắc tội ngũ hành minh và ngự thú tông hơn nữa loại chuyện này không chiếm lý nếu thật sự dám bao che tà tu động thủ sẽ không chỉ có hai môn phái này có thể chính tông môn nguyên anh khác của vị thiên giới cũng sẽ nhúng tay. Dù sao ở tu chân giới, tà tu chính là chuột trong cống ngầm, là đối tượng mà tu sĩ chính đạo không thể dễ dàng tha thứ, đây cũng là giá trị quan phổ biến của tu chân giới. Bất kỳ tông môn nào dám vi phạm giá trị quan này, chắc chắn sẽ bị tất cả các tông môn vây công. Tần Lục không tin hai lão quái nguyên anh của Lạc Vân Tông không biết hậu quả của việc này. Tần Lục hơi suy nghĩ một chút, lập tức hạ lệnh, triệu tập các đại trưởng lão, tập hợp đại điện nghị sự rõ Lạc Vân tông bị ngự thú tông cùng ngũ hành minh liên thủ tiến đánh đại sự như thế một truyền mười mười truyền trăm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vị thiên giới mọi người đều biết rất nhiều người đều đang hỏi thăm nguyên nhân cụ thể mà thanh huyền môn cũng ngay lập tức khẩn cấp tổ chức hội nghị trong môn tất cả tu sĩ trúc cơ đều hội tụ tại thanh vân đại điện ở đây có chừng chính vị trưởng lão trừ cố nguyệt còn đang bế quan những người khác toàn bộ đều có mặt Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận Thảo luận về sự kiện lớn lần này của Lạc Vân Tông Cố sáng Ngươi ở lâu tại Vân Mộng Phường Đối với việc này Có phong thanh gì không Tần Lục mở miệng hỏi Cố sáng lắc đầu trả lời Việc này phát sinh quá mức đột nhiên Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng Ta chỉ biết đóng giữ Vân Mộng Phường Kỹ Sư Bá đã trở về Sơn Môn Cứu Viện trước tiên Ngoài ra không có quá nhiều tin tức khác Tốt A Tần Lục trầm trọng gật đầu Việc này đêm qua vừa mới phát sinh, rất khó có tin tức gì truyền về, còn cần chăm chú tìm hiểu mới được. Tần lục nhìn quanh một vòng những người ở đây, không khỏi thở ra một hơi. Mặt mũi của bọn hắn phần lớn rất trẻ trung, thậm chí còn có một tia ngây thơ, giờ phút này hội tụ ở đây, đều có chút mang theo thần sắc mê mang về tương lai. Tần lục trầm ngâm một lát, tức cao giọng nói, Lạc Vân Tông gặp đại kiếp này, chúng ta là một môn phái trong khu vực này. Tuyệt đối không có khả năng chỉ lo thân mình, các ngươi đều cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bảo trì cảnh giác, dự phòng hết thảy mọi phong hiểm xuất hiện, rõ. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Từ hôm nay trở đi, tất cả đệ tử không được tùy ý ra ngoài, cố sáng, ngươi phụ trách tìm hiểu tin tức, làm rõ ràng tình huống việc này, giao cho ta đi. Cố sáng lập tức đáp ứng. Bởi vì tình thế không rõ ràng, tần lục cũng không thể tự tiện hành động. Chỉ có thể hạn chế đệ tử nhà mình không nên chạy loạn, tránh cho bị trận chiến đấu này lan đến gần. Sau khi lấy được mệnh lệnh của Tần Lục, cố sáng lập tức phát huy những mối giao thiệp mà hắn kết giao được trong những năm ở Vân Mộng Phường, bắt đầu nghe ngóng tình huống việc này. Rất nhanh, tin tức tiền tuyến lần lượt truyền về. Mọi người đối với nguyên nhân chiến đấu cũng đoán được không sai lệch lắm. Việc này xác thực như dụ hành ngay từ đầu nói, cũng là bởi vì một tên tà tu. Nghe nói ngũ hành minh cùng ngự thú tông thiết lập mai phục nhằm vào một tên tà tu có ngoại hiệu là Vương Lão Ma. Tên tà tu này có tu vi cao tới Nguyên Anh kỳ, cho nên hai nhà thế lực trực tiếp xúc động năm tên Nguyên Anh, với quyết tâm đem tên tà tu này chém giết tại chỗ. Bất quá bởi vì Vương Lão Ma này cực kỳ giảo hoạt, đúng là bị hắn lợi dụng lỗ hổng trốn ra khỏi thiên la địa võng, sau đó là một đường chạy trốn. Cuối cùng Vương Lão Ma trực tiếp chạy vào sơn môn của Lạc Vân Tông, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Cho nên ngự thú Tông cùng Ngũ Hành Minh liền mãnh liệt yêu cầu Lạc Vân Tông mở ra sơn môn, để bọn họ đi vào tìm kiếm một phen, tìm ra vương lão ma. Nhưng Lạc Vân Tông bên này kiên quyết không chịu mở ra trận pháp, đồng thời nói trong môn không có tà tu, đây chỉ là bọn hắn mượn cớ này để tiến đánh Lạc Vân Tông mà thôi. Hai phe một phen tranh chấp, không bên nào chịu nhường bên nào. Cuối cùng, Ngũ Hành Minh bên này dẫn đầu nhịn không được, lúc này hạ lệnh tiến đánh lạc vân tông năm tên nguyên anh chia ra năm phương vị tiến hành động thủ, mà hai tên nguyên anh của lạc vân tông thì đang gia nan chống cự. Ngày hôm đó, cố sáng tìm đến tần lục báo cáo. tỷ phu lạc vân tông sợ là không kiên trì được bao lâu, nghe vậy tần lục sắc mặt rung lên, mặc dù biết đây là chuyện sớm hay muộn, không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. mới có năm ngày, tứ giai đại trận hộ sơn của lạc vân tông kia đã muốn phá, đúng. cố sáng trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Mấy tên nguyên anh của Ngũ Hành Minh cùng Ngự Thú Tông, lại riêng phần mình gọi tới đệ tử trong môn, cần vạn người mỗi ngày liên tục không ngừng oanh tạc tứ giai pháp trận kia, phá trận cũng là chuyện sớm hay muộn, cần vạn người. Tần Lục mặt lộ vẻ chấn kinh, không nghĩ tới sự tình phát triển đến nước này. Không sai, hiện tại bên phía Lạc Vân Tông có thể nói là bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, toàn bộ sơn môn Đường Hồng có một con rùa nào chạy thoát, Tần Lục bất đắc dĩ lắc đầu, hai nhà nguyên anh thế lực liên thủ quả thật khủng bố là vân tông lại không có nửa điểm sức chống cự chỗ này làm sao có thể ngăn cản người thú tông có hai tên nguyên anh ngũ hành minh có ba tên nguyên anh lần này tính ra có đến năm vị nguyên anh lão quái toàn bộ vị thiên giới sợ là không có ai có thể chống đỡ được ai hy vọng sẽ không máu chảy thành sông ngươi tiếp tục đi tìm hiểu tin tức có biến lập tức báo cáo tần lục hạ lệnh tốt theo cố sáng không ngừng tìm hiểu tin tức những tình huống liên quan tới trận đại chiến này không ngừng được truyền về Sự tình cũng diễn ra như dự liệu của đám người, Lạc Vân Tông sau khi kiên trì 7 ngày, trận pháp tại chỗ phá nát, lộ ra đám đệ tử Lạc Vân Tông đã bày trận sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, trận huyết chiến đại chiến trong dự đoán của mọi người cũng không có phát sinh, Ngũ Hành Minh cùng Ngự Thú Tông đúng là mở miệng chiêu hàng, tuyên bố chỉ cần giao ra vương lão ma, vậy liền có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhìn thấy sự tình có chuyển biến, hai vị lão tổ của Lạc Vân Tông trải qua thương lượng, quyết định nhịn nhục. Tùy ý để ngủ hành minh cùng ngự thú tông lục xoát núi Nếu là có thể tìm ra vương lão ma Bọn hắn nguyện ý gánh chịu bất luận hậu quả nào Ngươi nói là Hiện tại Lạc Vân Tông đang bị từng người điều tra Tần lục kinh ngạc nói Đúng Cố sáng trả lời Hiện tại tất cả mọi người ở Lạc Vân Tông đều bị nhốt lại Ngay cả hai vị lão tổ cũng không ngoại lệ Tất cả mọi người như phạm nhân Bị lật qua lật lại Tìm kiếm điều tra Tần lục nhịn không được lên tiếng cảm khái, lần này thật đúng là đem thể diện của Lạc Vân Tông dẫm nát dưới đất, đúng vậy a Lạc Vân Tông lần này mất mặt ném đi rồi, mà lại Lạc Vân Tông sơn môn có trước ngàn người, sợ là kiểm tra đo lường cũng phải tốn hao không ít thời gian. Không có việc gì, nếu không có phát sinh tử đấu, vậy là tốt rồi. Ai, cố sáng nhẹ giọng suy đoán, cũng không biết Lạc Vân Tông kia có giấu giếm vương lão ma hay không, nếu là có. Sợ là toàn môn cũng khó trốn được một kiếp. Hẳn là sẽ không đâu, trong khi tần lục cùng cố sáng âm thầm suy đoán về hướng đi của Lạc Vân Tông, đông đảo môn phái cũng đều đang âm thầm quan sát, nghe ngóng tin tức. Mà tin tức cũng đang không ngừng truyền về. Ngũ hành minh cùng ngự thú tông liên thủ kiểm tra, năm tên Nguyên Anh đúng là tiến hành hỏi từng đệ tử Lạc Vân Tông, ý đồ tìm ra vương lão ma đang xen lẫn trong đó. Nhưng trải qua ba ngày điều tra, lại không thu hoạch được gì. Căn bản không có nửa điểm bóng dáng tà tu. Vốn tưởng rằng việc này sẽ kết thúc tại đây, không ngờ rằng Ngũ Hành Minh cùng Ngự Thú Tông hoài nghi Lạc Vân Tông đem người giấu ở bí địa nào đó trong môn, dự định lật tung cả ngọn núi lên để tìm kiếm. Hành vi này khiến hai vị lão tổ của Lạc Vân Tông giận tím mặt, chỉ muốn liều mạng. Nhưng một người xuất hiện, lập tức khiến đám người tỉnh táo lại. Quốc trường ca xuất hiện. Tần lục ngạc nhiên. Đúng vậy cố sáng nhịn không được khoa tay múa chân, vô cùng kích động, hóa thần kỳ đại năng trong truyền thuyết A. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ bảy vị Nguyên Anh ở đó đều im bặt như câm như điếc, không ai dám lớn tiếng nói chuyện, tần lục khẽ lẩm bẩm, thế mà lại kinh động đến quốc trường ca, trách không được, trong vị thiên giới, tổng cộng có hai vị hóa thần kỳ đại năng, lần lượt là quốc trường ca và hạng thiên nhai. Bất kỳ tu sĩ nào trà trộn ở vị thiên giới, đều không xa lạ gì với danh tự của hai người bọn họ. Rất nhiều phàm tục vương triều, thậm chí cả tiên gia môn phái, trong từ đường đều treo chân dung của hai người họ, ngày lễ ngày Tết đều cần phải tế bái. Nói bọn họ là thủ hộ thần của vị thiên giới cũng không hề quá đáng chút nào. Trước đó đại chiến khai hoang, cũng là do hai vị hóa thần đại năng này chuẩn bị. Không ngờ rằng lần này Lạc Vân Sơ một trận chiến, thế mà lại dẫn tới việc quốc trường ca đích thân hiện thân. Tỷ phu Hai vị đại lão của vị thiên giới chúng ta, nghe nói lúc đó có cãi lộn, việc này ngươi có nghe qua không? Cố sáng đột nhiên cười một cách thần bí. Nghe vậy, tần lục suy nghĩ một chút, từ trong trí nhớ nhớ lại việc này. Hai vị hóa thần mặc dù cùng nhau thủ hộ vị thiên giới, nhưng lưu phái của bọn họ lại khác biệt, hạng thiên nhai thuộc nho gia lưu phái, còn khuất trường ca thì là pháp gia lưu phái. Lý niệm sự thế của hai nhà có chút khác biệt, đến mức hai vị hóa thần đại năng khi đó có tranh chấp. Việc này đồn đại rất rộng rãi trong vị thiên giới. Có nghe qua, thế nào? Tần lục hỏi. Nghe nói nguyên nhân chủ yếu hai người bọn họ cãi lộn là do tính tình khuất trường ca quá mức nóng nảy, hắt. Lần này khuất trường ca ra tay điều hòa tranh chấp, phương thức xử lý cũng vô cùng trực tiếp. Đừng thừa nước đục thả câu nữa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghe nói khuất trường ca là vô tình đi ngang qua. Sau khi nghe nói chuyện đã xảy ra, không biết dùng bí pháp gì, lập tức liền nói Lạc Vân Tông không hề bao che, ẩn tàng tà tu sau đó yêu cầu ngự thú tông cùng ngũ hành minh bọn người rút lui nghe vậy trúc hạo của ngự thú tông vẫn lẽ thẳng khí hùng làm ra vẻ như đã tận mắt thấy vương lão ma bay vào lạc vân tông muốn quốc trường ca xem xét kỹ lưỡng một phen ai ngờ quốc trường ca nghe vậy liền trực tiếp thưởng cho hắn một cái tác a tần lục trợn to hai mắt đánh một cái tác vào mặt đúng vậy cố sáng lộ vẻ rất kích động bàn tay liên tục vung vẩy Phản phất như chính hắn là người ra tay vậy, khuất trường ca không hề nể tình, sau khi đánh chút hạo một bạc tai, lập tức yêu cầu tất cả bọn hắn cút đi, đừng có đến tìm lạc vân tông gây phiền phức. Chật chật, thật sự là quá uy phong, đừng đừng là cường giả nguyên anh kỳ, lại bị người ta đánh một bạc tai trước mặt mọi người, cái này, hắc hắc, trước sự cường thế của khuất trường ca, ngự thú tông cùng ngũ hành minh đều là tự chuốt lấy nhục, lập tức xám xịt rời đi, cái tác này, Khiến cho Lạc Vân Tông lập tức mở mày mở mặt, chật chật, nghe đến đây, tần lục không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, diễn biến của sự việc thực sự quá bất ngờ. Nếu như không có khuất trường ca bất ngờ xuất hiện, Lạc Vân Tông lần này quả thật khó thoát khỏi kiếp nạn. Bẩm báo trưởng môn. Nghe duy tiền bối của Lạc Vân Tông tới. Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh của đệ tử. ân Cố sáng kinh ngạc, buổi sáng vừa mới thoát khốn. Sau buổi chiều đã đến thanh huyền môn chúng ta, đối với việc này, tần lục lại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thẳng như nói, chắc hẳn việc này vẫn còn có hậu tục, lần này Lạc Vân Tông mất mặt như vậy, nếu như không có chút phản ứng nào, e rằng sẽ không còn cách nào lăn lộn tại vị thiên giới này nữa. Ý ngươi là, chúng ta sắp phải đánh nhau. Cố sáng bỗng nhiên đứng lên. Có khả năng, tần lục chậm rãi gật đầu, đứng lên, gặp nghe duy là biết ngay, đi thôi. Hai người nhanh chóng bay ra, ở ngoài sơn môn gặp được nghe duy đang lộ vẻ mệt mỏi nghe đạo hữu mau mau mời vào tần lục vội vàng mời không cần tần trưởng môn nghe duy khoát tay cự tuyệt gọn gàng dứt khoát nói chắc hẳn ngươi cũng đã nghe qua sự tình lần này lạc vân tông ta mất đi thể diện chắc chắn muốn tìm lại ta đến đây là để thông báo trước với ngươi một tiếng đến lúc đó xin mời tần trưởng môn phái người tương trợ vì lạc vân tông ta mà chiến một trận quả nhiên là thế trong lòng tần lục hiện lên câu nói này hắn quả nhiên không có đoán sai là muốn ra tay với ngự thú tông hay là ngũ hành minh tần lục hỏi dò một câu chỉ có biết được đối thủ là ai hắn mới có thể chuẩn bị sẵn sàng không nghe duy nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi nói quốc trường ca đã ra lệnh cho ba nhà thế lực nguyên anh chúng ta không được tiếp tục tranh chấp tránh cho sinh linh đồ tháng cho nên chúng ta cũng không phải là ra tay với bọn hắn tần lục nghe vậy Lập tức yên lòng Chỉ cần không phải là thế lực cấp nguyên anh Vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện Lấy thực lực của hắn Hoàn toàn có thể giữ được tính mạng Vậy muốn ra tay với ai Cố sáng ở bên cạnh Hiếu Kỳ hỏi Trong mắt nghe Duy lóe lên vẻ tức giận Lạnh lùng nói Trong lần vây núi lần này Có một vài thế lực cho rằng Lạc Vân Tông chúng ta tất yếu sẽ diệt vong Cho nên đến đục nước béo cò Trong đó lôi gia là càng rỡ nhất Xuất lực nhiều nhất Lần này chúng ta liền ra tay với Lô Gia, Lô Gia. Tần lục ngưng trọng. Bởi vì lôi Thiệu, hắn cùng Lô Gia đã kết mối thâm cừu đại hận, nhưng bởi vì Lạc Vân Tông áp chế, Lô Gia cũng không dám tùy tiện ra tay. Không nghĩ tới lần này Lô Gia lại chạy tới bỏ đá xuống giếng, vậy nên việc Lạc Vân Tông trả thù cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như có thể diệt đi Lô Gia, vậy thì sau này tần lục ngược lại sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Gần đây sẽ ra tay, Trong môn của ngươi cử ra 100 người, ba chiếc linh chu, vị trí cụ thể và thời gian, đến lúc đó sẽ có tin tức truyền đến. Nghe Duy nói, được, không có vấn đề. Tần lục sản khoái đáp ứng, vậy thì tốt, ta còn cần phải đi thông báo cho các môn phái khác, sẽ không nói nhiều với ngươi nữa, cáo từ. Nghe Duy hơi chắp tay, lập tức quay người rời đi, hóa thành một đạo cầu vòng biến mất nơi chân trời. Xem ra thật sự là sắp đánh nhau rồi. Cố sáng kích động vung vẩy nắm đấm, vẻ mặt hưng phấn. Tần lục nhìn về phía chân trời, chậm rãi nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lần này chính là giết gà dọa khỉ, Lạc Vân Tông bất kể nói thế nào, đều cần phải đánh một trận mới có thể chấn nhiếp đám đạo chích, đem uy vọng kéo trở về. Mà chúng ta, những môn phái phụ thuộc vào Lạc Vân Tông, cũng phải cùng bọn hắn làm một trận mới được. Vậy thì làm thôi. Cố sáng lộ vẻ đầy phấn khởi, lôi Gia là gia tộc ngàn năm, trong nhà có sáu vị kim đan, nội tình nhất định phong phú, lần này không chừng còn có thể cướp được không ít đồ tốt, ân, tần lục chậm rãi gật đầu, đã như vậy, việc này liền giao cho ngươi, yêu cầu vừa rồi ngươi cũng đã nghe, ngươi cứ theo lời nghe Duy nói, chuẩn bị sẵn sàng đệ tử và Linh Chu. Đúng rồi, bảo đệ tử trong những ngày này không nên chạy loạn, chờ đợi mệnh lệnh của môn phái.